Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 53 chương 363 mệt mỏi. Ngừng một một hồi có thể chúng độc mới là lạ. Thần cấp vô thượng ma thể. Có thể miễn dịch sở hữu thấp hơn thần cấp trạng thái. Chính là một cái cấp tinh anh ao đầm độc tích. Dĩ nhiên là không làm gì được hoàng tuyển. Tiếp tục đi tới. Đi lên bùn lầy thấp địa. Một nhóm ba người hướng ao đầm chỗ sâu đi tới. Theo đi sâu vào. Ao đầm độc tích số lượng cũng nhiều hơn. Theo bắt đầu 3 năm chỉ tụ tập, càng về sau hơn 10 chỉ. Đến bây giờ, một nhóm ao đầm độc tích số lượng thậm chí đạt tới hơn mấy chục chỉ. Lại như cũ không làm gì được hoàng tuyển. Sông Long đảm lượng ngân thương hóa thành đầy trời ngân tinh chọc ra liên tiếp tổn thương con số. Đánh chết đánh chết lại đánh chết mấy chục giây sau. Này mười mấy con ao đầm độc tích. toàn bộ toi mạng, No to đắc sở ngây người, biết rõ hoàng tuyền cường, lại không nghĩ đến vậy mà mạnh tới mức này. Lực công kích, nghiền ép lực người, lực phòng ngự độc bộ quần hùng, để cho No to giật mình là, đều đã bị trầm mặt. Hoàng tuyền lại còn có thể cho chính mình thêm huyết chẳng lẽ là thần cấp chữa trị kỹ năng là thần cấp, nhưng không phải chữa trị kỹ năng Đây là thần cấp vô thượng ma thể con rán bất tử đặc hiệu. Mỗi giây một lần hồi phục hoàng tuyển sinh mệnh giá trị. Theo một phần trăm mười phần trăm. Theo 487 điểm đến 486 bảy điểm. Sinh mệnh giá trị hao tổn càng nhiều. Lúc này phục tốc độ cũng liền càng nhanh. Cường đại như thế hồi phục năng lực căn bản là không nhìn những thứ này ao đầm độc tích đả kích. Đẩy tới. Chưa từng có từ trước đến nay đẩy tới. Nhiệm vụ này đối với no to mà nói, khó hơn lên trời. Nhưng là, đối với thường thấy cấp độ sơ, sơ, sơ, đồ khó hoàng tuyển tới nói. Căn bản là một đĩa đồ ăn, không có chút nào đồ khó. Xèo xèo ti, lại một bầy ao đầm độc tích vọt tới, số lượng càng nhiều. Cũng bất quá là để cho Hoàng tuyền tốn thêm một ít thời gian mà thôi. Để lại đầy mặt đất thi thể, một nhóm ba người tiếp tục đi tới. Có lẽ bởi vì là nhiệm vụ phó bản duyên cớ. Diệp hoặc có lẽ là những quái vật này tỷ lệ rơi đồ vốn là thấp. Cùng nhau đi tới. Tiêu diệt ao đầm độc tích không có một ngàn cũng có tám trăm rồi. Nhưng là... Tuôn ra tới đồ vật. Nhưng ngay cả một trăm cách cũng chưa tới. Trong này, còn lớn đều là rác rưởi vật phàm trang bị. Loại trừ bán cho hệ thống đổi mấy viên kim tệ bên ngoài. Liền không có những thứ khác chỗ dùng. Đáp như thế, loại trừ kinh nghiệm ở ngoài, hoàng tuyển không có mò được chỗ tốt gì, vậy kêu là một cách buồn giàu a Lau, này phó bản quá lãng phí thời gian. Phải mau tìm tới bốt, vội vàng kết thúc cuộc nháo kịch này. Nghĩ tới đây. hoàng tuyền liền lười lại đi theo những thứ kia ao đầm độc tích chiến đấu rồi cưới lô mã một đường cuồng sông này vừa sông coi như chuyện xấu nhi rồi nơi này là yên lặng ao đầm khắp nơi đều là ao đầm độc tích yên lặng ao đầm hoàng tuyền như vậy chẳng ngó ngàng gì tới sông loạn hãy cùng thọc tổ ông vò vẽ bình thường ô ưng ưng từng nhóm ao đầm độc tích gia nhập đuổi giết hoàng tuyền đội ngũ ở trong Một trăm con, ba trăm con, năm trăm con. Tại nó to tuyệt vọng nhìn soi mói. Số đều đếm không hết ao đầm độc tích đại quân. Tụ tập với nhau, đi theo hoàng tuyển phía sau cách mông. Đuổi tận cùng không buông. Xong rồi, xong rồi hoàng lão đại, ngươi, ngươi, ô ô ô khóc. Thật vất vả nhìn đến hoàn thành chức nghiệp ẩm nhiệm vụ hy vọng, nhưng bởi vì hoàng tuyển khinh thường, lâm vào tuyệt địa. No to đã không dám nữa đối lần này phó bản ôm hy vọng Ao đầm độc tích thật sự là quá nhiều Hoàng Tuyền tuyệt đối sẽ bị quần đấu tới chết Tuyệt đối sẽ Nước mắt dọc theo no to gương mặt và qua thương tâm muốn chết Nhưng không ngờ Ngay tại no to tuyệt vọng thời điểm Đội ngũ nói chuyện phiếm băng tần đột nhiên vang lên hoàng Tuyền tiếng hô Tiểu Nặc Đứng ngốc ở đó làm gì Đuổi sát theo tới à, cái gì theo thịt no to khí sầm chân. Nhiều như vậy ao đầm độc tích cùng một sấm A theo sau chính là tại chịu chết A. ồ ao đầm độc tích đây dùng sức nhi rùi rùi con mắt. No to mới phát hiện. Mới vừa rồi kia ô hương hương một mảng lớn ao đầm độc tích. Toàn đều không thấy. The nằm quái đây đi nơi nào đi nơi nào dĩ nhiên là bị hoàng tuyển dây Từng cái từng cách đâm thật sự là quá chậm. Cho nên Hoàng tuyền thẳng tiếp dẫn rồi một đoàn Rồi sau đó chân long bí thuật thêm viêm long vết toàn bộ miêu sát Yên lặng trí tôn long bảo cùng viêm long trưởng nhưng là thần cấp trang bị Này yên lặng ngạo mạn đi nữa Nhưng cũng không làm gì được này hai món trang bị Miêu sát tiếp tục sông A Không cần sông tới Ở phía trước cách đó không xa Nhiệm vụ này phó bản bốt cuối Xuất hiện ở hoàng tuyền trong tầm mắt Yên lặng thuật sĩ Bốt cấp bậc 50 Level 50 hoàng tuyển biếu môi Rất là coi thường Cũng thật có khinh thường tư cách Này phó bản bốt Mạnh hơn nữa cũng cường bất quá bản đồ bốt Level 50 bản đồ bốt Viến cổ băng ma Hoàng tuyển ngược đã đã không biết bao nhiêu lần Cho nên Này yên lặng thuật sĩ Hoàng tuyền căn bản là không để vào mắt Dết lần này không cần viêm long dết Liền một cái quái mà thôi Đâm là được rồi Phúc phúc phúc Mỗi một thương vào thịt tích góp ra nhiều đoá huyết hoa 1070 1070 1070 Khoan hãy nói Có thể trở thành phó bàn bốt Yên lặng thuật sĩ vẫn có thực lực nhất định Tối thiểu Này lực phòng ngự đã đến gần 1.000 điểm Hắn phát ra cũng không tệ sầm dầm dầm Từng viên tràn đầy án hệ năng lượng pháp cầu Không ngừng đánh vào hoàng tuyền trên người 2078-219-1943 Phán định thành công Hơn nữa còn đánh ra 2.000 điểm trái phải tổn thương 2.000 điểm Được rồi Đáng thương yên lặng thuật sĩ Đối với hoàng tuyền là một chút xíu uy hiếp cũng không có Liền dược đều dùng không được ăn Giết đoàn đoàn đoàn Trường thương như long điên cuồng loạn đâm. Mười ngàn. Năm chục ngàn. Một trăm ngàn. Làm hoàng tuyển tổng tổn thương tích lũy đến một trăm ngàn điểm thời điểm. Yên lặng thuật sĩ thanh máu. Cũng hạ xuống năm mươi phần trăm. Tổng cộng hai trăm ngàn lượng máu sao đắt như vậy. Hắc hắc dù gì cười một tiếng. Hoàng tuyển vung vẩy trường thương. Tiếp tục cuồng đâm. Tám chục ngàn. Sáu chục ngàn. bốn chục ngàn làm yên lặng thuật sĩ lượng máu hạ xuống tới chừng hai vạn thời điểm đột nhiên thu súng hoàng tuyền đứng bất động ở nơi đó rồi hắn này dừng lại lại đem no to làm cho sợ hãi còn tưởng rằng hoàng tuyền muốn làm chuyện gì đây cái kia hoàng lão đại Đồng thế nào thế nào hoàng tuyền một mặt mệt mỏi nói quá mệt mỏi ta phải nghỉ một lát yên tấm Không có chuyện gì mệt mỏi không có chuyện gì yên tâm tin ngươi thì có dụng. Hoàng lão đại. Ngài đừng chơi ta. Có yêu cầu gì ngài cứ việc nói. Ta có thể thỏa mãn. Khẳng định tận lực thỏa mãn ngài. Chúng ta trước tiên đem này yên lặng thuật sĩ giết chết. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Có được hay không mắt thấy nhiệm vụ liền muốn hoàn thành. Hoàng tuyển nhưng chỉ như vậy vừa ra. No to trong lòng là thẳng chửi mẹ. dĩ nhiên trên mặt nhưng cũng không dám biểu đạt ra ngoài còn muốn giả trang ra một bộ cầu khẩn vẻ mặt cầu khẩn cũng vô dụng hoàng tuyền đầu rung theo chống lắc giống nhau không được nói xong cũng không để ý đáp lại no to lại đặt mông ngồi trên mặt đất thật nghỉ ngơi lên no to sắp giận điên lên cắn răng nghiến lợi nhưng cầm hoàng tuyền không có biện pháp chút nào Yên lặng thuật sĩ cũng mau muốn chọc giận điên rồi Điên cuồng làm phép Nhưng cũng cầm hoàng tuyền không có bất kỳ biện pháp nào Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 53 chương 364 khóc tỷ tây chi no to mệt mỏi dĩ nhiên là giả Chân chính mục tiêu là Mấy chục giây sau Một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên Một cách đại hán khôi ngô Xuất hiện ở phó bản bên trong Ô mạc, mạc Mạc Thiếu Quân người này chính là Mạc Thiếu Quân Mạc Thiếu Quân đột nhiên xuất hiện đem no to làm cho hồ đồ Rõ ràng yên lặng thuật sĩ đã sắp muốn ở ra xắm Vì sao còn phải kêu gọi viện quân còn nữa Đây chính là chính mình một người phó bản Hoàng tuyển là mượn ngân hồ chức nghiệp ẩm kỹ năng lén qua đi vào này mạc thiếu quân lại vừa là như thế nào đi vào chẳng lẽ hoàng tuyền phát hiện đầu mối gì chẳng lẽ này yên lặng thuật sĩ tại sắp gặp tử vong thời điểm lại đột nhiên bùng nổ cũng hoặc là này phó bản còn có không muốn người biết kinh khủng bốt mạc thiếu quân đột nhiên xuất hiện để cho no to là bó tay toàn tập một mặt không hiểu nhìn hoàng tuyền đối mặt no to hỏi dò hoàng tuyền chỉ là nhàn nhạt nói một câu bình tĩnh chớ nóng liền tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi Không riêng gì hắn Mới vừa gia nhập phó bản mạc thiếu quân Cũng khoanh chân ngồi dưới đất Vì vậy No to tiếp tục mồng bức in lặng thuật sĩ tiếp tục làm không tung. Sau 15 phút Bạch lại một đạo bạch quang sáng lên Chí tôn Bảo tiến vào Lại sau 15 phút Bạch Nam Sơn Đại Vương tiến vào Lại sau 15 phút Bạch Trung Nhỏ tiến vào Nho nhỏ phó bản ở trong Vĩnh biệt chiến đổi vậy mà tất cả nhân viên tụ họp trận thế này Đem no to cho hoàn toàn kinh hãi Nhất định có rất lời hại bốt nhất định là như vậy Bằng không Hoàng tuyển căn bản là không có cần thiết lãng phí thời gian dài như vậy Căn bản là không có cần thiết đem đồng đội tất cả đều triệu tập tới Người tốt A hoàng tuyển quả nhiên là người tốt A Lần này phó bản nhất định không thành vấn đề Nhất định vĩnh biệt chiến đội tất cả nhân viên tù học Để cho no to cảm động muốn khóc Một chương cấp độ truyền kỳ tình hóa huyền trục Cũng liền chết no 10 triệu mà thôi Nhưng đổi lấy cường đại như vậy chiến lực trợ giúp Quả thực là kiếm bổn rồi No to âm thầm xin thể Về sau nếu là lại nghe có người nói hoàng tuyển nói xấu Hắn nhất định phải thứ nhất xông lên phản bác người tốt a phủi mông một cách lên bụi đất hoàng tuyền đứng lên bắt đầu đi vì vậy vô cùng kích động no to vội vàng cho mạc thiếu quân đám người phát đi rồi họp thành đội mời nhưng không người chơi mạc thiếu quân cử tuyệt ngươi họp thành đội mời người chơi trí tôn bảo cự tuyệt ngươi họp thành đội mời cự tuyệt tất cả đều là cự tuyệt no to trợn tròn mắt họp thành đội a không họp thành đội mà nói Không có cách nào cho các ngươi cùng chung nhiệm vụ A họp thành đội cùng chung nhiệm vụ mà thiếu quân cười hắc hắc. Nắm chặt chiến đao trong tay. Xông ra ngoài. Tại hắn sau lưng. Chí tôn bảo cùng Nam Sơn Đại Vương cũng xông ra ngoài. Cũng chỉ có chung nhỏ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phúc no to hộp máu. À à Sai lầm rồi. Sai lầm rồi. Đây là ta nhiệm vụ nơ. Bê. cái kia mới là bốt cái kia mới là bốt không muốn a không muốn a không nên đánh ta ca xô lin a các ngươi đang làm cái gì a hoàng lão đại đừng làm rộn ồ đừng làm rộn van cầu ngươi mới vừa vẫn còn cho hoàng tuyền phát thẻ người tốt đây trong nháy mắt no to liền khóc không khóc mới là lạ Nhiệm vụ chính tuyến nhưng là rất rõ ràng viết đây Ca tử vong Nhiệm vụ thất bại Nhìn thêm chút nữa mà thiếu quân đám người làm chuyện tốt đi Ba cách bảo lực lực người Vung vẩy chiến đao Hướng về phía thân thể yếu đối thánh nữ Ca Đó là một trận đánh tươi bời A Đoàn đoàn đoàn. Mỗi xuống một đao đều là hơn ngàn điểm thương tổn con số Mỗi xuống một đao No to tâm liền run rẩy một hồi quá bạo lực rồi. Quá máu tanh. Thật là không có nhân tính. Đây là yên lặng ao đầm. Tất cả mọi người bất kể là ai cũng sẽ nhận được trạng thái yên lặng ảnh hưởng. Mạc thiếu quân đám người như thế. Thánh nữ ca Zolin cũng là như vậy. Vì vậy. Bi kịch xuất hiện. Đối với mạc thiếu quân này ba gã bạo lực lực người tới nói. Dù là không có kỹ năng. dù là chỉ có thể cú chém ngang phát ra vẫn bạo lực không gì sánh được. Casolin lại bất đồng, coi như trí giả Casolin, một khi bị yên lặng liền hoàn toàn trở thành bi kịch. dù là nàng là bốt cũng vẫn là cái bi kịch. Đoàn Đoàn Đoàn, vung vẩy khéo léo đẹp đẽ pháp trưởng thánh nữ Casolin phản kích lấy, nhưng là bốn trăm tám 480 Tổn thương quá thấp đánh vào mạc thiếu quân bọn người trên thân Hãy cùng gãi ngứa không sai biệt lắm Cấp hai tiểu hồng mô hình nhỏ hồi phục dược tề hơn nữa Một chai khát máu dược tề trỏi cứng này ca Không có áp lực chút nào Vì vậy Tại no to khóc thút thiếp bên trong Tại thánh nữ ca trong tiếng kêu gào thê thảm Liên tiếp tổn thương con số bật đi ra bảy mươi phần trăm, bốn mươi phần trăm, mười phần trăm. thánh nữ cao tàn máu. có lẽ không tới mấy giây này thánh nữ cao sẽ ngỏm rồi. hoàng tuyền ta hận ngươi, ta hận ngươi. a a tuyệt vọng no to phát ra thâm trầm nhất nguyên ruột. hoàng tuyền thở dài một cái người tốt khó làm a. đưa tay vỗ một cách no to đầu. hoàng tuyền an ủi tiểu nặng đừng khóc. Yên tấm. Sẽ không để cho ngươi nhiệm vụ thất bại. No to đã không hề tin tưởng Hoàng Tuyền rồi. Sự thật thắng hùng biện thánh nữ ca dô đều nhanh phải chết vỉnh lên tin Hoàng Tuyền mới là lạ. Nhưng cũng không quan tâm no to có tin hay không, dù sao hắn cũng bất quá chỉ là cách đánh xì dầu mà thôi. Khoát khoát tay, dưới suối vàng đạp dừng lại mệnh lệnh, dừng lại đi vì vậy. Tại thánh nữ ca mắt thấy liền muốn ở ra giám trước mắt, mà thiếu quân đám người, ngừng lại. Bất quá. Mặc dù ngừng lại, ba người bọn hắn cũng không có lui bước, vẫn thật chặt vây quanh thánh nữ ca không để cho chạy thoát. Bố trí đã hoàn thành. Là thời điểm thu lưới rồi. Giết ngừng hồi lâu long đảm lượng ngân thương, lại lần nữa bắt đầu gầm thép. Đoàn đoàn đoàn. Liên tiếp tổn thương con số theo yên lặng thuật sĩ đỉnh đầu thoát ra Vốn là còn lại không có bao nhiêu máu Giờ phút này lại lần nữa gặp phải hoàng tuyền đả kích Này yên lặng thuật sĩ lại sao có thể chịu đựng được phúc thông yên lặng thuật sĩ ngã xuống đất Một đống lớn vật phẩm nổ đi ra Phó bản thông quan Hệ thống tin tức bắn ra ngoài Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền ngươi hiệp trợ người chơi no to hoàn thành đặc thù phó bản nhiệm vụ thần điện thánh nữ ca dô linh thí luyện lữ trình bởi vì nên phó bản là người chơi no to dành riêng phó bản ngươi vô pháp được đến bất kỳ hiệp trợ khen thưởng phó bản đem tại 10 giây sau đóng kín mời làm tốt truyền tống chuẩn bị 10 giây để lại cho hoàng tuyền chỉ có 10 giây thời gian tốt tại không cần nhặt vật phẩm trong nháy mắt Cá chép bảy màu đã đem sở hữu vật phẩm nhặt mà bắt đầu. Loại trừ một viên tương tự với tim bảo thạch. Hiển nhiên. Đó là no to nhiệm vụ vật phẩm. mặc định của hệ thống rồi chỉ có no to tài năng nhặt. Vì vậy. No to nhảy lên. Thật chặt đem viên bảo thạch này che đẩy vào trong ngực. Rồi sau đó. Rất sợ hoàng tuyền lại làm loạn. Trực tiếp lui ra phó bàn. Bất quá Ngay tại no to tức thì thối lui ra phó bàn trước mắt cảnh tượng trước mắt, khiến hắn đột nhiên có chút hiểu ra. Chẳng lẽ nói bọn họ muốn mang theo này suy đoán, no to bị truyền tống ra ngoài. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 53 chương 365 chiến thánh nữ đoán không sai. Chính là muốn sát thần điện thánh nữ ca Cho tới mục tiêu. Dĩ nhiên chính là thánh nữ Casolin cái kia có thể một lần nữa thiết lập kỹ năng kỹ năng. Đối với người chơi khác tới nói kỹ năng một lần nữa thiết lập có lẽ không có tác dụng quá lớn. Nhưng là đối với hoàng tuyền tới nói đây tuyệt đối là thần kỹ, không so với thần kỹ còn trọng yếu hơn. Điểm thạch thành kim trung thành hộ chủ chân long bí thuật viêm long giết này tất cả mọi thứ đều có số lần hạn chế. mà này một lần nữa thiết lập kỹ năng đem giải tỏa những kỹ năng này số lần hạn chế để cho hoàng tuyền chiến lực tăng vọt cho nên cần phải tuôn ra kỹ năng này dù là chỉ có một phần ước vạn xác suất hoàng tuyền cũng không muốn từ bỏ nhưng là giết thánh nữ ca nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng hoàng tuyển một người là làm không tới Bởi vì cùng chung rồi no to nhiệm vụ chính tuyến. Đã cùng Thánh Nữ Ca Zô trở thành quân bản. Căn bản là vô pháp đối với nàng phát động công kích Cho nên cũng chỉ có thể đem mạc thiếu quân đám người truyền tống vào tới. Để cho này ba cách bảo lực lực người đi đánh chết thuộc về trạng thái yên lặng Thánh Nữ Ca Zô Về phần tại sao phải đem một cách đang trầm mặt ao đầm không hề sức chiến đấu chung nhỏ truyền tống vào đến. dĩ nhiên là vì đề cao tỷ lệ rơi đồ từng cái bảo dương từng món một thần khí đã sớm chứng thực chung nhỏ nhân phẩm độ tin cậy vì vậy chung nhỏ nhìn ngươi rồi tại hoàng tuyển mọi thứ trong đời bên trong chung nhỏ giơ lên pháp trưởng hướng thánh nữ ca Zolin, phát động tấn công yên lặng thuật sĩ chết quanh quẩn đang trầm mặt ao đầm lên kia yên lặng nguyền rùa cũng tận số tiêu tan Trung nhỏ có thể làm phép rồi. Bạch Pháp trưởng vung lên. Tràn đầy sinh mệnh năng lượng chữa trị kỹ năng. Bị thánh quang chấn hồn chuyển hóa thành hừng hực quang hệ tổn thương. Đánh phía thánh nữ Ca Zolin. Mới vừa rồi thánh nữ Ca Zolin đã bị mạc thiếu quân đám người chém tàn máu. Một cái. Chỉ cần trung nhỏ một cách bổ đao là có thể mưu sát thánh nữ Ca Zolin. Nhưng là. Ngoài ý muốn xuất hiện. Một trăm linh bốn không có gì bất lợi thánh quang chấn hồn, có thể đánh ra mấy ngàn điểm thương tổn thánh quang chấn hồn, vậy mà chỉ đánh ra một trăm linh bốn điểm thương tổn, vậy mà không có mưu sát thánh nữ ca vô không được quang thuộc tính tinh thông thần điện thánh nữ, quang thuộc tính tinh thông, điều này thật sự là quá bình thường bất quá. Duy nhất không bình thường có lẽ chính là thánh nữ ca vô liên quang thuộc tính tinh thông thật sự là quá cao. Đem mấy ngàn điểm thương tổn thánh quang chấn hồn suy yếu đến vừa qua khỏi 100 điểm. Này ít nhất phải hơn 90 điểm quang thuộc tính tinh thông mới có thể làm được. Một cái quang thuộc tính tinh thông để cho hoàn mỹ kế hoạch tự nhiên đâm ngang. Hoàng tuyển đáy lòng chợt lạnh. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một chuyện khác. nếu này thánh nữ ca là quang thuộc tính tinh thông như vậy chữa trị hệ kỹ năng chắc chắn sẽ không thiếu mới vừa rồi bởi vì trạng thái yên lặng tồn tại thánh nữ ca vô pháp thêm huyết hiện tại lại bất đồng rồi yên lặng thuật sĩ đã chết nghĩ tới đây hoàng tuyền la hét cẩn thận nàng thêm huyết tiểu bảo thánh nữ ca đáp đã dơ lên pháp trưởng rồi sau đó một đạo trói mắt ánh sáng màu vàng ầm ầm bùng nổ một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ba mươi hai tại mọi người tuyệt vọng nhìn soi mói kèm theo này màu xanh đậm chữa trị con số thánh nữ ca trong nháy mắt đầy máu khe nằm đầy rời ạ này gì đó chữa trị a song đời đánh không chết rồi thảo không ra Sớm biết nên cho nàng mang đến tật phong trùng thứ xác thực nên đi lên một cái tật phong trùng thứ Này không Tại hoàng Tuyền phát ra la hét sau một khắc Chí tôn bảo rất là ăn ý thả ra rồi tật phong trùng thứ Người như điện đao như núi đánh vào thánh nữ ca trên người Mê muội ký hiệu bắn ra ngoài Phán định thành công Nhưng đã muộn Sẽ chế một tí tẹo như thế Thánh nữ Cazolin đã đầy máu để cho mọi người kế hoạch công giá trăm 200.000 theo yên lặng thuật sĩ giống nhau. Thánh nữ Cazolin cũng là 200.000 sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Nếu là bình thường, 200.000 sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đối với mọi người mà nói, căn bản liền không coi là chuyện. Tại cấp độ sơ, sơ, sơ, trong phó bản, Mấy triệu điểm sinh mệnh giá trị bốt mọi người cũng là ngược qua. Nhưng là... Hiện tại không thể so với bình thường. No to phó bản đã kết thúc. Theo yên lặng thuật sĩ ngã xuống đất trước mắt cũng đã kết thúc. Để lại cho mọi người thao tác thời gian cũng chỉ có 10 giây. Không hiện tại cũng chỉ còn lại có 8 giây. Muốn tại 8 giây thời gian. Chém chết nắm giữ ngàn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa thánh nữ ca khó khăn khó hơn nữa cũng phải thử tập hỏa ra lệnh một tiếng tất cả mọi người xông tới đem hết toàn lực hướng về phía thánh nữ ca phát ra tiểu bảo mấy giây mười giây cái gọi là mười giây là chỉ mê muội mười giây Chí tôn bảo tật phong chung thứ rất mạnh hợp với cấp độ truyền kỳ vật cưới vương đuổi theo mạnh hơn chính là cấp độ bốt thánh nữ ca zolin cũng không cách nào ngăn cản trí tôn bảo tật phong trùng thứ kỹ năng phán định chém ra rồi bảy giây mê muội vương đuổi theo hơn nữa 3 giây lúc này mới có dài đến 10 giây mê muội 10 giây đắt không cần lo lắng nữa thánh nữ cao linh chữa trị kỹ năng còn lại liền đây là phát ra 8 giây hai trăm ngàn mỗi giây yêu cầu đạt tới hai trăm năm không không điểm mới có thể vậy thì toàn lực phát ra đi rầm rầm rầm ba thanh trường đao một cán trường thương đánh vào thánh nữ ca trên người mười một nghìn không trăm lần đả kích bốn cái tổn thương con số chỉ là trong nháy mắt thánh nữ ca mất máu hai trăm sát thương 25.000 mục tiêu đạp thành Kỹ năng tất cả đều kích phát. Cũng cần phải kích động. Lúc trước trong chiến đấu. Bởi vì trạng thái yên lặng tồn tại đưa đến mọi người căn bản là vô pháp kích động kỹ năng. Nhưng là mặc dù không cách nào kích động kỹ năng, năng lượng giá trị tích lũy nhưng là không bị ảnh hưởng. 10 điểm. Tất cả mọi người năng lượng giá trị đều đạt tới mắt chỉ số 10 điểm. Đà kích đại sư. Đương năng lượng giá trị hệ số đạt tới cấp 2 lúc. Bị động gia tăng tất cả lực lượng hệ kỹ năng nghề nghiệp cấp bậc hệ số 4% tỷ lệ phát động. Đương năng lượng giá trị hệ số đạt tới cấp 3 lúc. Bị động gia tăng tất cả lực lượng hệ kỹ năng nghề nghiệp cấp bậc hệ số 7% tỷ lệ phát động. Đương năng lượng giá trị hệ số đạt tới cấp 4 lúc. Bị động gia tăng tất cả lực lượng hệ kỹ năng nghề nghiệp cấp bậc hệ số 10% tỷ lệ phát động. năng lượng giá trị mắc chỉ số lực người là cuồng bạo hai mươi phần tăng phúc tất cả lực lượng hệ kỹ năng tất cả đều hữu hiệu lực lượng hệ kỹ năng kích động xác suất bình thường đều là năm phần trăm phần trăm trái phải cộng thêm này 20%, trăm vậy coi như là 25 mươi phần trăm ba phần trăm rồi nói cách khác chỉ cần học đủ bốn cái kỹ năng liền có thể thêm vào gia cao hơn 100% trăm phần tỷ lệ phát động Liền có thể bảo đảm xuống một đao nhất định ra kỹ năng. Nhìn một chút vĩnh biệt chiến đội đám người kia kỹ năng phối trí đi. mà thiếu quân chỉ có một cái phát ra kỹ năng. Đó chính là là hồn phong ma chém. Đừng xem chỉ có một cái kỹ năng. ta hồn ẩm huyết đao cộng thêm đà kích đại sư. Là hồn phong ma chém tỷ lệ phát động đạt tới 47%. Đến gần một nửa rồi. Cho tới chí tôn bảo cùng Nam Sơn Đại Vương. Thì hết thảy đều là bốn cái phát ra kỹ năng. Trực tiếp chính là 100% kích động. Hoàng tuyển phong ma loạn vũ tỷ lệ phát động đã sớm vượt qua 100% rồi. chi tiết Này phong ma loạn vũ tỷ lệ phát động mặc dù cao. Lực công kích nhưng bây giờ là không sao. Hơn nữa hoàng tuyển lực lượng thuộc tính không cao. Càng là không có gì thâu suốt. Cũng chỉ đánh ra 1.044 điểm thương tổn. võng su chi bất diệt hoàng tuyển 53 chương 366 chết đi hết thầy đi chết đi một tốt đẹp mở đầu cho mọi người không gì sánh được lòng tin vì vậy đợt thứ hai tập hỏa theo tới sầm sầm sầm chín nghìn ba trăm ngoài ý muốn xuất hiện bốn lần đà kích cũng chỉ có ba cái kỹ năng Mạc Thiếu Quân là hồn phong ma chém, Chí Tôn Bảo Băng Sơn kích, Hoàng Tuyển Phong Ma loạn vũ, đều kích phát, nhưng duy chỉ có Nam Sơn Đại Vương không có kích đồng kỹ năng, năng lượng giá trị thấp xuống, mới vừa rồi kia một làn sóng tập hỏa, để cho mọi người năng lượng giá trị hạ thấp rồi 9 giờ, năng lượng giá trị trạng thái hạ thấp rồi cấp 3, đã kích đại sư tăng phúc hiệu quả. Theo 20% hạ xuống tới 14% Xác suất này Đã không đủ để bảo đảm mỗi một đao đều nhất định kích động kỹ năng Vì vậy Nam Sơn Đại Vương ác hỏa rồi Thiếu một kỹ năng ít đi hơn 4.000 điểm phát ra Một tour này tập hỏa Cho thánh nữ ca tạo thành tổn thương Cũng chỉ có 2980 điểm Không có đạt tới mục tiêu dự chủ. không không phải 2980 điểm. Ầm ở nơi này một giây tức thì kết thúc trước mắt, Hoàng Tuyền lại chọc ra rồi một thương. Long đảm lượng ngân thương tuy là trọng võ, nhưng là, nhưng có được lấy nhẹ võ tốc độ công kích, mỗi giây một lần. Hơn nữa Hoàng Tuyền kia 663 điểm bén nhảy thuộc tính gia tăng 66% tốc độ công kích. Long đảm lượng ngân thương tốc độ đánh tăng vọt tới không. 6 giây một lần. Hai giây ba lần. Không đúng. Long đảm lượng ngân thương cấp hai đặc hiệu kích phát để cho hoàng tuyền tốc độ đánh đạt tới hai giây bốn lần. Vì vậy. Mịt mịt hai tiếng. Hai đòn phong ma loạn vũ. Chọc vào rồi thánh nữ ca vô linh trên người. Đâm rớt nàng hai trăm linh tám tám điểm sinh mệnh giá trị. Mượn này hai đòn phong ma loạn vũ. Đợt thứ hai. Vĩnh biệt chiến đội đối với thánh nữ Cavolin phát ra. Đạt tới mươi 18 Mặc dù không có đạt tới 25.000 dự chủ Nhưng cũng không kém quá nhiều. Vòng thứ ba tập họa hạ xuống. Sầm sầm sầm. Là hồn phong ma chém kích động. Máu tanh thập tự tràm kích động. Ngân quang loạn vũ kích động. Phong ma loạn vũ nhị liên đánh kích động. Người tốt. Một tour này tập hỏa đi xuống. Trực tiếp đánh nát thánh nữ bốn 264-80 điểm sinh mệnh giá trị. Đền bù đợt thứ hai chưa đủ. Tranh thủ cho kịp thời cơ, vòng thứ tư tập hỏa, hạ xuống. Nhưng là... Nhìn đến bắn ra tới tổn thương con số, hoàng tuyền thở dài một cái. Mạc thiếu quân không có kích động kỹ năng. Chí tôn bảo không có kích động kỹ năng. nam sơn đại vương cũng không có kích động kỹ năng cũng chỉ có hoàng tuyền bản thân một người kích phát kỹ năng nhưng là lực công kích rác rưởi phong ma loạn vũ một tour này tập hỏa đi xuống chỉ đánh rớt thánh nữ ca không tới 5.000 điểm sinh mệnh giá trị khoảng cách dự trù ít đi ước chừng hai chục ngàn điểm hai chục ngàn điểm này trinh lệ quá xa lớn đến đã đủ để phán đình đánh chết thánh nữ ca kế hoạch thất bại Chỉ còn lại 4 giây thời gian Thánh nữ ca vẫn còn còn lại 120 ngàn nhiều sinh mệnh giá trị Nhiều như vậy sinh mệnh giá trị Tiếp theo 4 giây thời gian Mỗi giây ít nhất đánh ra ba 30 ngàn điểm phát ra Mới có thể hoàn thành đánh chết 30 ngàn mọi người bùng nổ trạng thái mạnh nhất Nhưng cũng chỉ có thể đánh ra 20 ngàn 6 mà thôi Ba 30 ngàn Căn bản cũng không khả năng Hướng chi? Theo năng lượng giá trị hạ xuống. mà thiếu quân đám người kỹ năng tỷ lệ phát động cũng đem hạ xuống. Phát ra nhất định cũng sẽ hạ xuống. Càng là không đùa. Thất bại. Tiếp qua 4 giây, mọi người cũng sẽ bị cưỡng chế đá ra. Tiếp qua 4 giây, này phó bản liền đem vĩnh cửu đóng kín. A giết này chi tâm lần sau lại giết đây là no to phó bản. Hơn nữa còn là chức nghiệp ẩm nhiệm vụ đặc thù phó bản. Hoàng tuyển cũng không dám hứa chắc này phó bản có thể hay không giống như nữ thần bảo hộ phó bản như vậy kéo dài tồn tại. Vạn nhất này phó bản đóng kín sau đó liền hoàn toàn biến mất. Cho dù có A-Zip này chi tâm cũng không làm nên chuyện gì rồi. Không được không thể bốc lên cái kia hiểm cần phải thành công cần phải giết nàng phát ra. nhất định phải để Cao Phát ra một lần nữa thiết lập kỹ năng mang đến to lớn cám dỗ. Thời gian không đủ mang đến mãnh liệt chèn ép. Vì vậy, Hoàng Tuyền giết đỏ cả mắt rồi, nổ tung. Chân Long bí thuật, mở Viêm Long giết, mở nóng bỏng Viêm Long, nhảy ra hư không ầm ầm tự bảo. "Khe nằm, lão đại, ngươi rời à đội trưởng, ngươi đại gia" A a a áp tại mạc thiếu quân đám người trong tiếng kêu gào thê thảm, viêm long giết cuốn bốn phía. Đây là không phân địch ta thảm thiết nổ mạnh. Chính là hoàng tuyển chính mình cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Âm cuồng bạo liệt diễm cuốn bốn phía, chỗ đi qua đều là hủy diệt. Phúc thông bốn cố thi thể, nằm trên đất. Tăng 254-62 đỏ thám tổn thương con số. Theo thánh nữ ca Linh Đỉnh đầu thoát ra. Hơn hai vạn năm tổn thương. Một cái viêm long giết Chống đỡ lên mọi người toàn bộ phát ra. Nhưng là. Còn chưa đủ. Yêu cầu sát thương đạt tới ba chục ngàn. Mới có thể đánh chết thánh nữ ca Zolin. Như vậy. Mở túi đeo lưng ra. Hoàng tuyển điểm ngón tay một cái. ầm một tòa tràn đầy khí tức hủy diệt ma pháp trận. Đột nhiên xuất hiện. Lấy hoàng tuyển làm trung tâm. Bao phủ bốn phía. lôi hỏa âm sát nhiếp hồn trận cách này đã từng bị hoàng tuyền nhận định là rác rưởi duy nhất thần cấp đạo cụ nhưng ngoài ý muốn tải vào giờ phút này trở thành hoàng tuyền dơm giả cứu mạng phát động cửa thiên huyền lôi hai trăm bảy cửa u âm phủ hỏa hai trăm bảy âm sát đoạt mệnh hai trăm một giây thời gian ba đòn cuồng bạo pháp thuật đã kích còn đều là không cần phán định chân thực tổn thương đánh ra tám trăm điểm thương tổn xong rồi viêm long giết thêm lôi hỏa âm sát nhiếp hồn trận tổng kết ba trăm điểm thương tổn vượt qua ba chục ngàn điểm mà hết thảy này đều là tải ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong hoàn thành đây là trang bị cùng đạo cổ phủ ra kỹ năng không phải người chơi học tập kỹ năng cũng chính vì vậy hoàng tuyển tài năng tải ngắn ngủi một giây đồng hồ trong thời gian đem này hai món trang bị, một món đạo cụ, toàn bộ kích hoạt, bất quá, một giây nhưng cũng đắt là cực hạn. Bất kể là người chơi học tập kỹ năng, vẫn là trang bị phụ ra kỹ năng, hay hoặc là đạo cụ phụ ra kỹ năng, thi triển cách nhau, đều là một xây đồng hồ. Coi như là tốc độ tay mau hơn nữa, dù là một xây đồng hồ có thể số view trăm lần, cũng vô dụng Một giây đồng hồ làm lạnh. Vô pháp vượt qua. Vậy thì một giây đồng hồ đi làm phó bản kết thúc đếm ngược tức thì biến thành hai giây thời điểm. Âm đợt thứ hai viêm long giết thêm lôi hỏa âm sát nhiếp hồn trận lại lần nữa bùng nổ. Kèm theo lần bùng nổ này, năm cái tổn thương con số đồng thời bắn ra. Trong đó một cái là hoàng tuyền Viêm long giết không phân địch ta bao gồm hoàng tuyền Tốt tại còn có trung thành hộ chủ. tàn huyết hoàng tuyền tiến vào vô địch trạng thái thoát khỏi may mắn ở khó khăn thánh nữ ca nhưng là không còn vận khí tốt này bốn cái tổn thương con số ba trăm điểm tổng thương thánh nữ ca thanh máu lại hàng chỉ còn năm chục ngàn lại tới hai đợt chỉ cần hai đợt âm đòn thứ ba viêm long giết lần thứ ba lôi hỏa âm sát nhiếp hồn trận bùng nổ thánh nữ ca tàn huyết đi chết kèm. Theo Hoàng Tuyền giống giận, lần thứ tư viêm long giết cũng là hôm nay một lần cuối cùng viêm long giết bùng nổ, lôi hỏa âm sát nhiếp hồn trận không có, tổng tổng chỉ có ba lần quyển trục này đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cũng không cần lôi hỏa âm sát nhiếp hồn trận rồi, đã tàn huyết thánh nữ Caroline chỉ là một cái viêm long giết liền đã đầy đủ. Viêm long nhảy ra, viêm long nổ mạnh. Liệt diếm gào thét Nhưng không ngờ Ở nơi này liệt diếm tức thì oanh kích đến thánh nữ ca linh chớp mắt Bạch một đạo bạch quang sáng Đây là truyền tống bạch quang Đếm ngược thanh linh truyền tống bắt đầu Khe nằm ngươi đại gia thấy hoa mắt Mọi người theo phó bản bên trong biến mất không thấy gì nữa Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 53 chương 367 thần điện thánh nữ ca linh thần thánh mười chữ giá một thiệt thòi lớn rồi. Theo đế đô sống lại điểm đi ra mạc thiếu quân đám người, một mặt buồn sầu. Xác thực thiệt thòi lớn rồi. Lãng phí hơn một tiếng thời gian, không có hại chết thánh nữ ca linh không nói, bốn người hoàn toàn đều treo một lần. Mười phần trăm kinh nghiệm, vài hiện cực phẩm trang bị rơi xuống thật sự là thua thiệt lớn. Vì vậy, theo sống lại điểm sau khi đi ra, bốn người là vùa rú cúi đầu, một mặt buồn sầu. Tình hình này lại đem vây xem đám người cho sợ ngây người. Khe nằm, mau nhìn, là mạc thiếu quân choáng váng, chí tôn bào, nam sơn đại vương, trung nhỏ, cảm tình loại trừ hoàng tuyển ở ngoài. Này bốn cái tất cả đều treo á ta. Người nào như vậy ngưu bức a lại dám theo vĩnh biệt chiến đội chết đập không muốn sống nữa đi không muốn sống ta xem chưa chắc bốn người này cũng đều là cao thủ nhất lưu bây giờ tất cả đều chết hết có thể thấy đối thủ thực lực hay là rất mạnh nói không chừng thật có thể tiêu diệt hoàng tuyền đây diệt hoàng tuyền nằm mơ đi đi này mấy người các ngươi đủ rồi a ai nói nhất định là b cả Nói không chừng mấy người bọn hắn là đánh bốt đoàn diệt đây đánh bốt chớ trêu ngươi cẩn thận nhìn một chút Bốn người bọn họ cũng đều là hồng danh rồi Nhất định là giết người hồng danh thật đúng là Mạc thiếu quân bốn người Mỗi người tên đều là màu đỏ Vẫn là cái loại này tích huyết bình thường đỏ nhạt Vừa nhìn chính là tội áp sâu nặng Không được bị người chơi vừa nói như thế Bốn người cũng đều phát hiện mỗi người gì chẳng Vội vàng mở túi đeo lưng ra Điểm kích viễn cổ tinh bàn Bỏ trốn Không trốn không được a Nơi này chính là khu an toàn Có đặc biệt chấp pháp bắt hồng danh binh lính Thực lực phi thường cường Coi như là mạ thiếu quân bọn họ Cũng không dám dẫn đến Đó là chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy Tốt tại có viễn cổ tinh bàn Nhẹ nhàng điểm một cái Bốn người liền bay đến vĩnh đông thành thủy kinh cung bên trong Rồi sau đó Điểm kích băng chi nữ hoàng Bay vào băng chi căn nguyên trong địa đồ, Khô cũng còn khá phát hiện kịp thời bằng không lại được chết đến một lần Buồn sầu, hai ngày này chuyện ra sao đều treo hai lần rồi Trước phải nghĩ thế nào giải quyết này hồng danh chuyện đi Lại nói Chúng ta mấy cách làm sao hồng danh à động hồng danh mở ra chiến đấu ghi chất. Mọi người tìm được nguyên nhân. Người chơi mạc thiếu quân. Người vô sỉ tham dự đánh chết thần điện thánh nữ ca vô tội ác hành động. nghiệp chứng nặng nề. Điểm B. Cả. Một không không. Người chơi chí tôn bảo. Người chơi nam sơn đại vương. Người chơi chung nhỏ. Đều là giống nhau xử phạt. Đều là điểm B. Cả. Mà thiếu quân mông bức rồi, bốn người tất cả đều mông bức rồi. Phe nằm. Điểm V. Cả. Đây chẳng phải là được 200 giờ mới có thể tiêu trừ đi xong rồi. Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ trở về thành. Rời ạ. Lần này bồi đại phát chờ một chút thánh nữ ca Điểm B. Cả. Ta đi. Lão đại đem các nàng này làm chết đúng. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Ha ha ha. Lão Hoàng, ngươi nhà đừng không lên tiếng. Thành thật khai báo, tuôn ra gì đó tới tuôn ra gì đó tới giờ phút này. Ở tại trong cửa hàng phòng Hoàng Tuyển, chính một mặt không tưởng tượng nổi nhìn mình ba lô. Khe nằm. Tiểu ra ta vậy mà đổi vận ta. Cái này không khoa học a ha ha. Ha ha ha trong túi đeo lưng, một quả tràn đầy thần thánh khí tức thập từ giá. chính tỏa ra thất thải hà quang thần điện thánh nữ Ca Zô linh thần thánh thập tự giá. Thần cấp vòng cổ. Này vòng cổ chính là thần điện thánh nữ Ca Zô linh từ nhỏ đeo đồ vật. Lâu dài chịu thần thánh chi quang tẩy lễ. đã cổ linh tính. Trang bị sau. Gia tăng 10 điểm lực phòng ngự vật lý. Gia tăng 5 điểm phòng ngự ma pháp lực. Gia tăng 10 điểm toàn thuộc tính thần khí chi hồn thần thánh một lần nữa thiết lập. Thần thánh một lần nữa thiết lập có thể một lần nữa thiết lập trừ thần thánh một lần nữa thiết lập bên ngoài tùy ý kỹ năng bao hàm trang bị phổ ra kỹ năng. Thần thánh một lần nữa thiết lập mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Trước mặt thần khí cấp bậc 10 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 1.000 không điểm thần khí kinh nghiệm. Thần khí hắc thủ hoàng tuyển. Vậy mà tuôn ra thần khí chẳng lẽ là đang nằm mơ ba cho tự mình tới một bạt tai. Phát hiện không phải nằm mơ. rồi sau đó hoàng tuyền cười ha ha cười như thế điên cuồng về sau ai dám lại nói ta hắc thủ ta liền lấy này sợi dây chuyền vứt chết hắn hoa ha, ha ha ha đây coi là là tiểu nhân đắc chí sao vẫn thật là là tiểu nhân đắc chí rồi còn không phải bình thường đắc chí lần này vận khí đúng là quá tốt chẳng những tuôn ra thần khí vẫn là hoàng tuyền tha thiết ước mơ món đó bảo vật kỹ năng một lần nữa thiết lập a vẫn là phổ ra tại có trưởng thành tính thần khí bên trên thuộc tính theo thần khí cấp bậc tăng lên kỹ năng này một lần nữa thiết lập sử dụng số lần cũng sẽ tăng lên điểm thạc thành kim trung thành hộ chủ chân long bí thuật viêm long giết về sau rốt cuộc không cần lo lắng số lần không đủ có thể sức lực dùng là được rồi khoa ha ha ha cuồng tiếu hoàng tuyển lao ra nội thất đi tới cửa hàng phòng khách Dự định điên cuồng mua sắm trang bị Đem danh từ này rất dài không khỏi bị đọc giả cho là đang gạt số chữ Cho nên bị tác giả xưng là thần thánh vòng cổ thần điện thánh nữ ca dô thần thánh thập từ giá thăng tới level 50 Nhưng là Khe nằm Hồng danh Thật là đỏ hồng danh ồ đây không phải là hoàng tuyển sao ta Người này có thể thật đủ lớn mật a? Tên đều đỏ thành như vậy tự nhiên còn dám trong thành đi bộ ngươi đây sẽ không hiểu chưa cửa hàng này nhưng là hắn tài sản riêng coi như là bên trong thành thủ vệ cũng không quyền đi vào bắt hắn à cửa hàng còn có chức năng này lần này hiểu chưa lại nói người này phải là giết bao nhiêu người à tên đều đỏ thành như vậy không có giết bao nhiêu người Theo mạc thiếu quân đám người giống nhau, đây chẳng qua là đánh chết thần điện thánh nữ ca hậu di chứng mà thôi. Chỉ bất quá. Người chơi hoàng tuyển, ngươi đánh chết thần điện thánh nữ ca tội không cho thứ cho điểm BK, một ngàn. Một ngàn điểm. Này điểm BK cũng là không có khác người. Dòng này điểm BK, hoàng tuyển là một mặt khổ bức. Một ngàn điểm A. Hai giờ hạ xuống một điểm. Yêu cầu 2.000 giờ Yêu cầu 84 thiên Mới có thể đem này điểm B Cả Toàn bộ thanh trừ sạc sẽ Này đại giới thật sự là quá thảm nặng Bất quá Nhìn đến trang bị lan bên trong cái kia thần thánh vòng cổ Hoàng Tuyền tâm tình lại khá hơn Thăng cấp điên cuồng thăng cấp A Một người thăng cấp quá chậm Mở ra chiến đội nói chuyện phiếm băng tần Hoàng tuyển một cái tin tức phát ra Đem các ngươi viến cổ tinh bàn đều thả vào chiến đội cùng chung bên trong không gian. Mấy giây sau. Tại Hoàng Tuyền hỗ trợ định vị rồi tỏa độ sau đó, mạc thiếu quân bốn người bay trở về cửa hàng. Mở quét. Có bốn người này hỗ trợ mua trang bị, Hoàng Tuyền chỉ cần mở ra chiến đội cùng chung không gian điên cuồng điểm kích là được rồi. Level 20, level 30, level 40 rất nhanh. Thần thánh vòng cổ liền lên tới level 40 cấp 2. Đặc hiệu lựa chọn, hoàng Tuyền lựa chọn gia tăng 80 điểm toàn thuộc tính đặc hiểu. 80 điểm. Thoạt nhìn không nhiều. Nhưng là... Chính là này từng cách 80 điểm. Mới để cho hoàng Tuyền có lăng tuyệt người chơi khác cường hãn thuộc tính. Thuộc tính là cơ sở, đây là không biến pháp thì... Tiếp tục thăng. Lại tốn hơn trăm triệu kim tệ thần thánh vòng cổ cuối cùng thăng tới level 50. 50. Level 50, mỗi ngày có thể một lần nữa thiết lập kỹ năng 5 lần. Điều này đại biểu, mỗi ngày có thể điểm thạch thành kim 35 lần, hoặc trung thành hộ chủ 30 lần. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 53 chương 368 đại đao về một trang bị thăng xong rồi. năm người liền bắt đầu ngẩn người. Có câu cách ngôn nói thật hay, chỉ có mất đi sau đó mới biết quý trọng. Lúc trước bình thường đi lang thang đại quảng trường không thể đi. Buồn chán giết thời gian tiểu lầu cũng không đi được. Một cái hồng xanh đem năm người vây ở cửa hàng bên trong, hãy cùng ngồi tù cũng không xê xích gì nhiều. Tặng ngươi lão một tiếp tục như vậy không phải đem người buồn bực chết không thể. Được tìm ít chuyện làm a quét giá đi quét cọng lung đã sớm không trải qua rồi. Cài phó bản trở về thành lò thạch còn không có làm lạnh đây. Bay không qua. Chẳng lẽ ngươi nghĩ xuyên qua nửa thành khu chạy tới mồ hôi. Hay là thôi đi. Phòng trừng còn không có chạy bao xa đây. Liền bị thủ vệ bắt đi. Vì vậy cũng chỉ có thể ngồi ở trong cửa hàng ngẩn người. Ô đúng rồi. Ta nghĩ tới một chuyện đến. Chúng ta còn chưa mở tích quân đoàn chỗ ở chứ. Ừ quân đoàn chỗ ở A Ta nghe người khác nói. Đó là một chương bản đồ mới. Thật giống như kêu vô tận chi địa. Quân đoàn có thể ở trong đó mở ra cùng nơi chuyên thuộc về mình quân đoàn chỗ ở. Cái gì còn có sự tình kiểu này khe nằm, ngươi động không nói sớm. Nói sớm ngươi cả ngày bận biểu quét nhiệm vụ quyển trục. Coi như nói cho ngươi biết. Ngươi có thời gian à. Được rồi. Hiện tại có thời gian. Đi. Đi xây quân đoàn chỗ ở ha <cười> ha. Đi ở chính mình quân đoàn chỗ ở bên trong. Ta xem cái nào không có mắt thủ vệ dám bắt ta mồ hôi. Hai người các ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ thấy rõ. Chúng ta cũng đều là hồng danh đây muốn. Xin quân đoàn chỗ ở. Nhất định phải tìm quân đoàn quản lý sứ giả. Động đi phòng chừng còn không đợi đi tới đây. Trước hết bị thủ vệ cho chặt chết dường như. Thật giống như. Thật đúng là có chuyện như vậy nhìn một chút một mặt buồn sầu mạc thiếu quân. Lại nhìn một chút ba người khác. Hoàng tuyển vung tay lên. Chuyện này giao cho ta vì để cho các huyên để khôi phục tự do. Hoàng tuyển cắn răng một cái, xông ra ngoài. Vì vậy, tiếng kinh hô vang lên một mảnh. Khe nằm. Hoàng tuyển. Hoàng tuyển ta. Người này là điên rồi sao? Đều đỏ tên đỏ thành như vậy. Tự nhiên còn dám trong thành chạy tìm chết. Đây chính là tại tìm chết ha ha ha. Mấy ca. Đi theo. Một lát nữa đợi Hoàng Tuyền treo. Chúng ta theo sau mặt nhặt trang bị mồ hôi. Các ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Cẩn thận Hoàng Tuyền sau chuyện này báo thù trả thù hắn trước hết nghĩ biện pháp theo trong ngục giam chạy đến rồi nói sau chính phải chính phải. Tên đỏ thành như vậy. Không có bảy 8 ngày. Tuyệt đối không ra ngục giam đi rồi. Đi theo xem náo nhiệt. chuẩn bị chiếm tiện nghi, thậm chí còn có mưu đồ gây rối. Ô ương ương đám người đi theo hoàng tuyển phía sau cách mông. Tình hình kia, đồ sộ rất a. Đều những người nào a hoàng tuyển khí mũi đều lệch ra. Rất muốn một cái viêm long giết đập tới trực tiếp đem đám người này tất cả đều đánh giết. Suy nghĩ một chút, vẫn là liền như vậy. Đây nếu là một cái viêm long giết đập tới đời này cũng đừng nghĩ tẩy thoát hồng danh rồi chính sự quan trọng hơn sông như một làn khói nhi hoàng tuyền liền vọt ra khỏi đại quảng trường nhưng cũng ngay tại lao ra này đại quảng trường chớp mắt chiến đấu vang dội hai gã tay cầm đại đao thủ vệ đứng tại đại quảng trường cùng huyền vũ đường phố chỗ giáp giới vì vậy hoàng tuyền vừa mới lú đầu hồng danh giết bạc quang chợt lóe Hai gã đại đao vệ theo biến mất tại chỗ. Bạch Quang lại lói lên. Ở trong thời gian ngắn. Này hai gã đại đao vệ đã xuyên qua trăm mét khoảng cách. Đi tới hoàng Tuyền bên người. Thuấn di này đại đao vệ. Vậy mà nắm giữ thuấn di nhịp thiên kỹ năng. Không chỉ là thuấn di. Lả tả, hai tia trước vạch qua, hai cây đại đao đã chém vào rồi hoàng Tuyền trên người. Một ngàn không một ngàn không trực tiếp chính là mười ngàn điểm thương tổn. hoàng tuyền thanh máu sụp đột ngột một mảng lớn rời ạ có muốn hay không như vậy hung tàn a bị kinh động hoàng tuyền vắt chân lên cổ mà chạy nhưng là những thứ này chính khí lăng nhiên đại đao vệ há có thể liền nhẹ nhàng như vậy thả hoàng tuyền rời đi thuấn di chảm lại vừa là lưỡng đao hạ xuống hoàng tuyền thanh máu lại lần nữa sụp đột ngột liền chỉ còn lại không tới mười ngàn máu chung quanh xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng mừng như điên Ha ha ha. phải chết phải chết nhỏ nhắn lại dám theo đại đao về gọi nhịp đây không phải là tìm ngược sao chuẩn bị nhặt trang bị rồi xông lên a đều cho là hoàng tuyền chắc chắn phải chết rồi ô ương ương xông lên chuẩn bị nhặt trang bị nhưng là chân long bí thuật mạnh đức hồi phục chú hoàng tuyền pháp trưởng vung lên Tại đại đao về phát động vòng thứ ba đà kích trước Cho tự mình tới một cách chữa trị Bá bá bá Liên tiếp màu xanh lá cây con số chui ra Trong nháy mắt hoàng tuyển liền đã đầy huyết trợn tròn mắt Đang chuẩn bị xông lên nhặt trang bị những thứ kia ăn dưa quần chúng toàn đều trợn tròn mắt Khe nằm Này gì đó chữa trị đầy Đầy máu rồi hả ta Cũng quá biến thái đi mồ hôi Hàng này không phải là thật có thể gánh vác đại đao về chứ dĩ nhiên là gánh nổi. Một cách chữa chỉ tổng vào, đã đầy máu hoàng tuyền, lại gánh đại đao về hai đợt đả kích không có áp lực chút nào. Cho nên, tiếp tục xông. Chống đỡ được hai đợt đả kích sau đó, thêm huyết, lại xông cứ như vậy, hai bước dừng lại, hoàng tuyền trói cứng lấy đại đao về đả kích, chậm rãi tiến tới. 50 mễ, 100 mễ 200 mễ. Chiến đấu kết thúc. Này đại đao vệ thủ vệ phạm vi chỉ có 100 mễ. Tại hoàng tuyển lao ra này phạm vi công khích trong nháy mắt đại đao vệ liền buông tha truy khích. Hắc hắc. Ai nói hồng danh lại không thể trong thành đi. Tiểu ra ta tròi cứng đại đao vệ. Cạc cạc cạc kết có này một lần thành công. Hoàng tuyển là lòng tin tăng nhiều. Cưới lô mã. Một đường vọt tới trước. những thứ kia đi theo hoàng tuyền phía sau cách mông xem náo nhiệt đám người mộng bức rất đây ta đi cái này thì vượt qua đi rồi mồ hôi quả nhiên là hoàng tuyền a liền đại đao vệ đều không ngăn cản được hắn a ha ha ha ha mới vừa rồi là kia mấy cách ngô ngốc nói muốn nhặt trang bị lần này bị mất mặt đi đắc ý cái sắm. ta cũng không tin hoàng tuyền có thể một mực như vậy ngưu bức chính phải chính phải dọc theo con đường này thủ vệ nhiều lắm, có năng lực chịu đựng tất cả đều vượt qua đi a khoan hãy nói, coi như nhân tộc chủ thành đế đô lực lượng thủ vệ vẫn là cường, rất dài một cách huyền vũ trên đường cách cách 500 trăm mét thì có hai gã đại đao về thủ vệ, bất quá hai gã đại đao về hiển nhiên là không làm gì được hoàng tuyển, Trói cứng một đường về phía trước nhưng là không chỉ là đại đao về a Trước mặt chính là đại đao vệ đội trưởng địa bàn Nhi rồi. Này đại đao vệ đội trưởng hẳn rất ngạo mạn chứ đó là khẳng định lần này hoàng tuyền chắc chắn phải chết. Đại đao vệ đội trưởng xác thực rất châu bò. Vèo một cái thuấn gì? Là tả lưỡng đao băm xuống. 2000-2000 không -2000 nên hiểu lầm. Không phải hai gã đại đao vệ đội trưởng. Đây là người đại đao vệ đội trưởng. Một giây đồng hồ lưỡng đao. Này tốc độ đánh. Sợ hoàng Tuyền là một chứng chứng mồ hôi lạnh. Thêm huyết này còn thêm một giấm A. Một giây đồng hồ mất máu bốn chục ngàn. Coi như mạnh đức hồi phục chú tổng thêm. Cũng vô dụng thôi. Cũng không thể một mực không ngừng đứng ở chỗ này thêm huyết. Cũng không thể một mực theo này đại đao về đội trưởng hao tổn nữa chứ cho nên. Cũng sẽ không thêm máu. Tiếp tục xông sau một khắc kèm theo đại đao về đội trưởng trường đao hạ xuống. Ẩm kim quang nở rộ, trung thành hộ chủ kích phát. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 53 chương 369 vô tận chi địa 14 giây vô địch. Sông giống như một ngọn gió gào thép thổi qua huyền vũ đường lớn. Tốc độ rất nhanh. Cơ sở. Lô tổng thêm 140 điểm. Hoàng tuyển chỉ là cơ sở tốc độ di động. Đều đã đạt đến 240 điểm. Còn có bén nhảy gia tăng. Thay thần cấp vòng cổ sau đó. Hoàng tuyển xung quanh thuộc tính lại lần nữa tăng vọt. Liền ngay cả thấp nhất bén nhảy thuộc tính. Đều đã tăng tới rồi 843 điểm. 843 điểm bén nhảy có thể gia tăng 84% tốc độ di động. Đã như thế, hoàng tuyển tốc độ di động tăng vọt tới 441 điểm. 441 điểm là khái niệm gì hết tốc lực bay nhanh bên dưới 10 giây có thể lao ra 441 m mỗi giây tốc độ đạt tới 44 m vì vậy giống như là một đảo cuồng phong gào thét hoàng tuyển bay nhanh ở huyền vũ trên đường cái 50 m 100 m 150 m 4 giây vô địch thêm lúc ban đầu cá chép bảy màu hỗ trợ chịu đựng kia một kích trí mạng. Tại vô địch kết thúc trước. Hoàng tuyển vọt ra khỏi đại đao vệ đội trưởng đã kích vòng. Rồi sau đó. Nganh ngang mà đi. Ta đi. Đội trưởng cũng có thể gánh vô địch hàng này vậy mà sẽ vô địch rời ạ. Cũng quá biến thái đi. Đừng nói đội trưởng. Coi như là gặp phải đại đao vệ thống lính. Bằng vào này vô địch. Há chẳng phải là giống nhau có thể gánh ta coi như là thấy rõ rồi. Này đại đao vệ a Căn bản là không làm gì được hoàng tuyển. Lại nói. Hoàng tuyển đây là muốn làm gì đây không phải là trượt đám này đại đao vệ chơi chứ ai biết được. Có lẽ thật đúng là nhàn buồn chán đi ra tìm thú vui đây. Đừng ở chỗ này đoán mò đi theo sau nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Vì vậy. ăn dưa quần chúng bước ra hai chân cố hết sức đi theo hoàng tuyền phía sau ngược lại cũng miễn cứng có thể theo kịp qua đại đao vệ đội trưởng cửa ải này phía sau lại vừa là nối liền không dứt đại đao vệ đối diện với mấy cách này đại đao vệ thời điểm bởi vì cách hai giây được thêm một lần huyết đưa đến hoàng tuyền tốc độ chậm rất nhiều lại từ từ bị những thứ này ăn dưa quần chúng đuổi theo vì vậy Hoàng Tuyền cuối cùng mục tiêu bị những thứ này ăn dưa quần chúng phát hiện. Ô quân đoàn quản lý sứ giả ta đi. Hàng này là chuẩn bị xin quân đoàn chỗ ở. Quân đoàn chỗ ở chẳng lẽ vĩnh biệt quân đoàn còn không có quân đoàn chỗ ở sao không có. Ta tại vô tận chi địa không có thấy bọn họ chỗ ở. Mẹ nhà nó. Phải mau đem tin tức này nói cho quân đoàn trưởng. Rời ạ. Hàng này chạy đến vô tận chi địa. Về sau vô tận chi địa coi như không yên ổn Thái Bình vô tận chi địa lúc nào Thái Bình qua sao không giống nhau. Lúc trước những quân đoàn kia. Tuy nói cũng là đánh tới đánh lui. Bởi vì thực lực kém không nhiều. Cũng liền tiểu đả tiểu nháo thôi. Hoàng tuyển cũng không giống nhau. Người này chính là một người điên. Chọc tới hắn. Diệt đoàn hủy thành chuyện cũng làm được mồ hôi. Nói có lý. Không được. Ta phải vội vàng thông báo quân đoàn trưởng. Vì vậy. Hoàng tuyển còn không có thành lập quân đoàn chỗ ở đây. Hắn muốn thành lập quân đoàn chỗ ở tin tức. Cũng đã truyền khắp toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Quân tết chỗ ở bên trong. Thất xạ chính nhìn chằm chằm bản đồ. Hoạt định quân đoàn bước kế tiếp phát triển kế hoạch. Nghe tin tức này. Đem trong tay bản đồ xé cái nát bét. Vũ Minh chỗ ở bên trong. Tiết khai thiên đang theo quân đoàn mấy vị đầu não thương nhị chuyện quan trọng, nghe tin tức này trực tiếp giải tán hội nghị. Quân đoàn thiên sứ. Hủy diệt quân đoàn. Người bảo vệ quân đoàn. Nguyên bản còn tính bình tĩnh vô tận chi địa. Bởi vì vĩnh biệt quân đoàn tức thì vào ở. Tất cả mọi người tâm. Đều nắm chặt. Nhân tục đế đô quân đoàn quản lý xứ xả nơi. Hoàng Tuyền mang một cách đại kim chứng, đang ở cẩn thận nghiên cứu quân đoàn chỗ ở tài liệu tương quan. Tài liệu rất nhiều, có thể được nhìn cho kỹ. Nhưng là, làm người ta buồn sầu là, này quân đoàn quản lý sứ giả bên cạnh, liền chú đóng một tên đại đao vệ đội trưởng. Vì vậy, ở tên này đại đao vệ đội trưởng cuồng oanh loạn tạp xuống. Hoàng Tuyền trên người đại kim chứng, từ đầu đến giờ, vẫn không. Có biến mất qua Thảo Cũng còn khá tiểu ra ta có một cây thần cấp vòng cổ Bằng không Thật đúng là chống đỡ không nổi trung thành hộ chủ sáu lần số lần toàn bộ hao tổn xong rồi Dưới sự bất đắc dĩ Hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là tiêu hao một lần một lần nữa thiết lập kỹ năng số lần Đem trung thành hộ chủ một lần nữa thiết lập Tài liệu thật sự là quá nhiều Đọc lên tới thật sự là quá lãng phí thời gian. Này không. Một lần nữa thiết lập sau sáu lần trung thành hộ chủ. Mắt thấy cũng phải hao tổn xong rồi. Vậy thì nặng hơn đưa một lần. Đinh đinh đương đương. Đỡ lấy cách đại kim chứng. Hoàng tuyền chọi cứng lấy đại đao về đội trưởng đà kích. Cẩn thận nghiên cứu lấy quân đoàn chỗ ở tài liệu tương quan. Hắn ở chỗ này phong khinh vân đảm. Nhưng không biết đứng ngoài quan sát quần chúng cũng sớm đã trợn tròn mắt. khe nằm. Này cũng thời gian bao lâu. Động còn vô địch đây đều nhanh một phút rồi. Thảo rồi. Hàng này vô địch cũng quá vô địch đi khai quải. Người này tuyệt đối là khai quải. Một phút vô địch. Cách này không khoa học A khoa học tại hoàng tuyển trên người. Khoa học hai chữ này sẽ không tồn tại mồ hôi. Hy vọng người này không nên đem chỗ ở xây ở chúng ta quân đoàn bên cạnh Bằng không Chúng ta quân đoàn cũng chỉ có thể rời rồi Không đến nỗi đi Hoàng tuyển quân đoàn đến bây giờ cũng liền mới năm người mà thôi Các ngươi nhưng là một ngàn người đây Sợ cái chứng đại ca Vô địa Một phút vô địa Hơn nữa hắn yêu nhiệt kia bình thường phát ra Đừng nói một ngàn người rồi Một vạn người cũng vô dụng thôi thay những thứ kia tức thì trở thành vĩnh biệt quân đoàn hàng xóm quân đoàn mạng niệm là rất tốt mạng niệm một phen. Không thấy những thứ kia đắp vào ở vô tận chi địa các quân đoàn trưởng đều một mặt kinh hoàng sao. Quy tắc Quân đoàn chỗ ở liên quan quy tắc quyết định quân đoàn ở giữa vô pháp sống chung hòa bình. Nhìn một chút đều là cái gì đó quy tắc đi. Vô tận chi địa Đây là một mảnh không ngừng mở rộng bản đồ. Không có cực hạn làm vô tận chi địa diện tích chưa đủ lúc. Đem tự động hướng bốn phía khuyết trương Quân đoàn chỗ ở. Tiêu hao nhất định tài nguyên sau. Quân đoàn trưởng có thể xin tại vô tận chi địa thành lập cùng nơi thuộc về mình quân đoàn chỗ ở. Chỗ ở cổng phân bốn cái giai đoạn. Thôn cấp chỗ ở. trấn cấp chỗ ở. Thành cấp chỗ ở. Đô thị cấp chỗ ở. Không cùng giai đoạn chỗ ở đối ứng bất đồng chỗ ở diện tích cùng chỗ ở quyền hạn Làm quân đoàn cấp bậc đạt tới giai đoạn nhất định sau Đem giải tỏa thành lập đối ứng cấp bậc chỗ ở quyền hạn Quân đoàn lãnh địa Quân đoàn chỗ ở chung quanh trong phạm vi nhất định thổ địa Đem ngầm thừa nhận là quân đoàn đó quân đoàn lãnh địa Quân đoàn lãnh địa diện tích theo quân đoàn phát triển không ngừng hướng bốn phía khuyết trương Quân đoàn chỗ ở cấp bậc càng cao Khuyết chương tốc độ càng nhanh. Quân đoàn lãnh địa là quân đoàn phát triển chỗ căn bản. Trong lãnh địa tài nguyên. Ảnh hưởng cực lớn lấy quân đoàn cấp bậc tốc độ tăng lên. Quân đoàn tài nguyên. Quân đoàn chiến. Quân đoàn kết minh. Lật qua một trang lại một trang. rậm dạp chẳng chịt chữ viết. Nhìn hoàng Tuyền là đầy mắt cái vòng tròn. Cuối cùng. Đang tiêu hao rồi 18 lần trung thành hộ chủ sau đó. Hoàng Tuyền cuối cùng đọc xong rồi này sở hữu tài liệu Rời Giới... ạ, xem như xem xong Xin thành lập quân đoàn chỗ ở xin nộp lên Một chương liệt kê lấy nơi nhiều quân đoàn tài nguyên danh sách xuất hiện ở hoàng Tuyền trong tay Không bao giờ thiếu chính là tài nguyên Ban đầu quân đoàn tranh bá thi đấu Hoàng Tuyền nhưng là lấy được rất nhiều tài nguyên bao Ném qua Một chương vô tận chi địa bản đồ xuất hiện ở hoàng Tuyền trong tay Mời lựa chọn chỗ ở vị trí. Vì vậy. Bị một đống lớn tài liệu hành hạ đầu đau muốn nứt hoàng tuyền. Khi nhìn đến tấm này bị màu sắc bất đồng chia nhỏ ngổn ngang mưu tính sau. Làm ra một cái rất hay quyết định. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 53 chương 370 quân đoàn chỗ ở một đây là một mảnh không ai quản lý khu vực. Diện tích không lớn cũng liền mấy ngàn thước vuông mà thôi. Đây là vô tận chi địa chính giữa địa đồ Cả tờ bản đồ Đều là lấy này làm nguyên điểm Hướng bốn phía khuyết trương ra ngoài Nơi đây địa thế bằng phẳng Tuy nói là một xây thành khu vực tốt Nhưng quả thực bất lợi cho phòng thủ huống chi Nếu là chính giữa địa đồ Như vậy Bất luận về phía nào phát triển Đều tất nhiên sẽ gặp phải những quân đoàn khác hạn chế Kết quả của nó Dĩ nhiên chính là quân đoàn chiến. Cho nên. Mặc dù vô tận chi địa đáp vào ở rồi hơn 10 cái quân đoàn. Nhưng là. Những thứ này quân đoàn cũng rất ăn ý tránh được này khu vực trung tâm. Hướng bên ngoài phát triển. Vì vậy. Mảnh này khu vực trung tâm. Biến thành không ai quản lý khu vực. Không chỉ là không ai quản lý. Quân Tết quân đoàn. Vũ Minh quân đoàn. Quân đoàn thiên sứ. Hủy diệt quân đoàn. Người bảo vệ quân đoàn Mảnh này khu vực trung tâm Ước chừng tiếp giáp rồi tám cái quân đoàn Hơn nữa còn đều là thực lực cường hãn của uy tín lâu năm nhi quân đoàn Đã như thế Mảnh này khu vực trung tâm càng là thành tử vong chi địa Không người dám ở chỗ này ngộ lại Vì vậy Khi mở ra vô tận chi địa bản đồ sau đó Hoàng tuyển liếc mắt liền thấy được thuộc về vị trí trung ương nhất mảnh này đất vô chủ Thật tốt khu vực A. Nhất định chính là một cái hoàn mỹ hình tròn. Lại hướng bốn phía nhìn một cái. Những thứ kia trước đây tiến vào quân đoàn môn. Đem chọn tấm bản đồ phân chia ngổn ngang. Cho dù có chống không địa bàn nhi. Cũng là bất quy tắc hình dáng. Thấy thế nào như thế khó chịu. Cho nên. Trở nên ngu ngốc hoàng tuyền trực tiếp tướng quân đoàn chỗ ở vị trí chọn ở này khu vực trung tâm. Lần này coi như xảy ra chuyện. Vốn là chúng các quân đoàn trưởng đối với hoàng tuyền đến cũng rất là khẩn trương. Không khẩn trương không được a ngẫm lại xem đi. Một đám chó săn. Ta cắn ngươi một hồi. Ngươi gặm ta một cái. Tuy nói ba ngày hai đầu đánh nhau. Nhưng cũng không cho tới thương cân động cốt. Này rời ả ngược lại tốt. Một đầu sư tử đột nhiên cũng gia nhập vào. Một cái tát đập chít một cái chó săn Một hớp lớn lại nuốt vào một cái chó săn Điều này làm cho chó săn môn sống thế nào A duy nhất kết cục Chính là sở hữu chó săn đoàn kết lại Cùng nhau vây công con sư tử này Vừa vặn Hoàng tuyển lựa chọn địa phương Lại vừa là làm cho tất cả mọi người bận tâm khu vực trung tâm Nhìn một chút vị trí này đi Trừ phi vĩnh biệt quân đoàn mãi mãi cũng không phát triển nếu không ướp sẽ xâm hại đến một quân đoàn lợi ích môi hở răng lạnh hôm nay nuốt cái quân đoàn này lánh địa ngày mai nuốt một cái khác quân đoàn lánh địa hậu thiên nói không chừng liền đến phiên tự mình rồi Cách này không thể được vì vậy tại hoàng tuyền cuống cuồng làm việc xây dựng tự mình chỗ ở thời điểm bát đại quân đoàn các quân đoàn trưởng tề tụ một đường bắt đầu thương lượng đối sách Tiết khai thiên, ngươi vũ minh thế lực mạnh nhất rồi, ngươi cho cái chương trình đi. Ta nói đùa sao? Lần trước quân đoàn tranh vá thi đấu. Ta chỉ là may mắn mà thôi. Nếu bàn về thế lực, nhất định là các ngươi hơn tết mạnh nhất a? Ngươi an bài. Ta phục tùng chính phải chính phải. Thật ra. Ngươi cũng đừng từ chối. Người minh chủ này. Không phải ngươi không được quân đoàn thiên sứ biểu thị chống đỡ chống đỡ một chống đỡ hay Tuy nói cũng muốn đem hoàng tuyền tử vô tận chi địa đuổi đi. Nhưng là. Người nào cũng không nguyện ý làm kia chim đầu đàn. Ai cũng không có can đảm đi chịu đựng hoàng tuyền lửa giận. Vì vậy. Coi như lần này hội nghị người đề xuất thất xạ. Bị mọi người không châu bắt chó đi cày tử trở thành minh chủ. Bất quá. Chính gọi là không có ba lượng ba không dám lên lương sơn, này thất dạ thật là có khắc chế hoàng tuyển biện pháp. Cái gọi là biện pháp, dĩ nhiên chính là tội ác thẩm phán rồi. Căn cứ thủ hạ truyền tới tình báo. Vĩnh biệt quân đoàn nhưng là tất cả nhân viên hồng danh A. Kia hoàng tuyển. Càng là tóc đỏ tử rồi. Hồng danh được A một cái tội ác thẩm phán đánh lên đi, nói không chừng liền trực tiếp giết trong nháy mắt. Cũng chính bởi vì này một điểm, Thất Dạ đối kích giết Hoàng Tuyền nhưng là tràn đầy lòng tin. Vì vậy, khách sáo từ chối một hồi, Thất Dạ liền việc nhân đức không nhường ai lên làm minh chủ, bắt đầu chế định vây giết Hoàng Tuyền kế hoạch. Bên kia, không biết chút nào Hoàng Tuyền chính mang theo thủ hạ bốn viên đại tướng, dò xét lấy chính mình chỗ ở. Nói dễ nghe là chỗ ở, thật ra, theo hình tượng lên giảng Cách này căn bản là một mảng lớn hoang địa. Ở nơi này hoang địa bên trên. Một vòng hàng rào gỗ đơn giản một vây. Chính là cách gọi là quân đoàn chỗ ở. Chỗ ở trung ương nhất có cùng nơi tạo hình đặc biệt đá lớn. Loại đá này mọi người đã sớm gặp qua rất nhiều lần. Đá phục sinh đây là quân đoàn độc nhất đá phục sinh. Vật này được A. Không chỉ chết về sau có thể sống lại còn có thể bảng định thành hồi thành quyển trục trở về thành điểm. Không nói hai lời, mọi người liền đem trở về thành điểm bảng định ở nơi này. Cũng chỉ có thể bảng định ở chỗ này. Đều đỏ tên. Đế đô trở về thành điểm là không dám đi rồi. Cũng chính là cửa hàng. Bởi vì là tư nhân sản nghiệp nguyên nhân. Sẽ không thủ đến thủ vệ đà kích. Nhưng là... Muốn trở về cửa hàng nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cũng chỉ có thể dựa vào viễn cổ tinh bán chức năng xác định vị trí mới có thể. Hiện tại được rồi. Có này quân đoàn chỗ ở sau đó, mọi người cũng coi là có một cái hóng gió nơi. Đá phục sinh bên cạnh có một cái đơn sơ nhà lá, thượng thư ba chữ to thôn chính sảnh. Tại thôn chính sảnh nơi, hoàng tuyền đối với chính mình chỗ ở có hiểu toàn diện. Đầu tiên là diện tích. Chỗ ở diện tích không lớn Một trăm nhân một trăm Cũng liền mười ngàn thước vuông mà thôi Như vậy chút xíu diện tích Coi như là xây thôn Cũng chỉ có thể là cách loại này mấy chục nhà thôn nhỏ Ngược lại lãnh thổ diện tích để cho Hoàng Tuyền lau mắt mà nhìn Trước mặt có thể chiếm lính thổ diện tích hạn mức tối đa một cây số vuông Đổi đi xuống tương đương với một trăm chỗ ở diện tích Này còn chỉ là lúc ban đầu lãnh Địa diện tích Dựa theo thôn chính sành giới thiệu Trước mặt chỗ ở cấp bậc xuống Lãnh địa diện tích hạn mức tối đa mỗi ngày sẽ gia tăng không Một cây số vuông Theo chỗ ở cấp bậc tăng lên Lãnh địa diện tích hạn mức tối đa tốc độ tăng trưởng cũng sẽ tăng lên Nếu là ngạo mạn mà nói Chiếm lính cả tờ vô tận chi địa bản đồ cũng không có vấn đề gì Dĩ nhiên đây chỉ là có thể chiếm lãnh địa diện tích hạn mức tối đa có thể hay không chiếm cứ nhiều như vậy lãnh thổ vậy thì coi huyền đầu có cứng hay không rồi hoàng tuyền tự cho là mình quả đấm vẫn là cứng rắn cho nên không kềm chế được đối với thổ địa muốn chiếm làm của riêng hoàng tuyền chuẩn bị nuốt mà rồi ô chờ một chút một chuyện khác đưa tới hoàng tuyền hứng thú đó chính là quân đoàn cấp bậc vĩnh biệt quân đoàn Trước mặt cấp bậc không Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu quân đoàn kinh nghiệm mỗi ngày đối với lãnh địa tiến hành thu thuế Có thể được lượng nhất định quân đoàn kinh nghiệm Muốn thu thuế tự nhiên trước tiên cần phải có lãnh địa Bất quá chân chính để cho hoàng tuyền cảm thấy hứng thú là phía sau một cái chú thích Một quả quân đoàn lệnh bài tổng thêm 100 triệu kim tệ Có thể nhường cho quân đoàn trực tiếp thăng cấp còn có chuyện tốt như vậy kim tệ không thiếu Quân đoàn lệnh bài cũng không thiếu. Tăng lên chúc mừng bài ơ Hoàng tuyền ngươi vĩnh biệt quân đoàn cấp bậc tăng lên tới một level. Quân đoàn điểm kỹ năng một. Quân đoàn kỹ năng lại vừa là một cách đồ mới. Dựa theo chỉ dẫn. Hoàng tuyền mở ra quân đoàn kỹ năng danh sách. Rồi sau đó. Tràn đầy một màn ảnh quân đoàn kỹ năng. Xuất hiện ở Hoàng tuyền trước mắt. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 53 chương 371 kịch liệt quân đoàn chiến quân đoàn thành viên hạn mức tối đa 1.000 năm người quân đoàn. Học này không dùng. Không học. Lãnh địa tài nguyên thu được dẫn đầu một phần trăm A cách này trước nhìn kỹ hãng nói. Ồ ta đi ra tăng xung quanh thuộc tính cách này tốt. Cách này tốt. Cạc cạc cạc kết rất nhanh. Hoàng tuyển liền quyết định vĩnh biệt quân đoàn quân đoàn kỹ năng. Cường hóa thuộc tính toàn thuộc tính quân đoàn tất cả thành viên bị động ra tăng toàn thuộc tính 10 điểm. Thêm không nhiều, mới 10 điểm. Bất quá. Chân con mối nhi cũng là thịt, 10 điểm hoàng tuyển cũng không xét bỏ. Vẫn chưa xong. Còn có thể tiếp tục thăng. Tuy nói tiếp theo cấp tăng lên tiêu hao Biến thành hai quả quân đoàn lệnh bài tổng thêm 400 triệu kim tệ. Trực tiếp gấp bội. Nhưng là... Ban đầu quân đoàn tranh bá thi đấu thời điểm, Hoàng Tuyển nhưng là ước chừng lấy được 6 miếng quân đoàn lệnh bài, bán đi 3 miếng, mới vừa rồi tăng lên quân đoàn cấp bậc thời điểm tiêu hao hết một quả, vừa vặn còn dư lại hai quả. Tăng lên đinh đông một tiếng, vĩnh biệt quân đoàn tăng lên tới cấp 2, vừa được một điểm quân đoàn điểm kỹ năng. Vẫn là toàn thuộc tính cường hóa. Cấp hai toàn thuộc tính cường hóa, sở hữu thuộc tính gia tăng 20 điểm. Vì vậy, tại đại đa số quân đoàn còn dừng lại ở level không Riêng biệt quân đoàn mới vừa đạt tới một level thời điểm. Vĩnh biệt quân đoàn kẻ tới sau cư lên. Đã đạt tới cấp 2 rồi. Quân đoàn cấp bậc tăng lên. Không chỉ có mang đến quân đoàn kỹ năng. Còn có quan trọng hơn một điểm. Đó chính là lãnh địa diện tích. Bốn cây số vuông, đây là cơ sở lãnh địa diện tích hạn mức tối đa. Mỗi ngày tăng lên không? Bốn cây số vuông, đây là tốc độ tăng lên. Nhìn một chút bốn phía bản đồ, hoàng tuyền cầm lên cắt thịt đao chuẩn bị vòng mà rồi. Nhưng không ngờ. Ngay tại hắn chuẩn bị vòng địa lúc, một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chú ý! Chú ý! Quân tét quân đoàn đối với ngươi vĩnh biệt quân đoàn phát động quân đoàn chiến. chiến tranh đem tại sau 30 phút mở ra mời làm tốt ứng chiến chuẩn bị chú ý chú ý hoàng tuyển trợn tròn mắt mà thiếu quân mấy người cũng trợn tròn mắt ta đi ươn tết đây là ăn gan hùm mật gấu sao lại dám theo chúng ta tuyên chiến Một hôi mới vừa ta còn muốn đây này ươn tết vừa vặn theo chúng ta là hàng xóm đang chuẩn bị tìm bọn hắn thanh toán một hồi ăn oán trước kia đây không nghĩ đến chính mình đã tìm tới cửa vậy còn chờ gì đánh đi chờ một chút nói không chừng còn có những quân đoàn khác đây những quân đoàn khác a hoàng tuyền chuẩn bị một lần là xong tới bao nhiêu quân đoàn diệt bao nhiêu quân đoàn thất dạ nhưng cũng muốn tù họp sở hữu quân đoàn trực tiếp đem hoàng tuyền đánh cho tàn phế nhưng là bọn họ bỏ quên một điểm đó chính là hệ thống quy tắc Hết Minh đây chính là tam đại chủng tộc thi đua trò chơi Nhân tục Thần tục Ma tục Đối lập lẫn nhau Trinh chiến không nhì. Ở đâu Hết Minh nói một chút Hệ thống căn bản cũng không cho phép á Vì vậy Chờ đợi đồng minh thêm vào thất xạ trợn tròn mắt đợi nửa ngày Dĩ nhiên không người thêm vào Vũ Minh không Quân đoàn thiên sứ không Người bảo vệ quân đoàn cũng không tới Mà tộc ngược lại còn có hai cách quân đoàn Theo thứ tự là Ly Lan Cát Lốt Hủy Diệt quân đoàn Độc cô một lang tội ác quân đoàn Nhưng là Này lưỡng quân đoàn Ban đầu thành lập quân đoàn Thời điểm chậm một bước Vào này vô tận chi địa cũng đã chậm một bước Cũng chưa từng xuất hiện Tại khu vực trung tâm phổ cận Mà là ở bên ngoài Tạm thời theo hoàng Tuyền Không có có mâu thuẫn gì Hơn nữa Quan trọng hơn một điểm. Bất kể là ly lan cát lốt vẫn là độc cô một lang. Cũng không thiếu bị hoàng tuyền ngược qua. Coi như là có xung đột. Cũng sẽ đàng hoàng chịu đựng. Nào dám theo hoàng tuyền đối nghị ác. Vì vậy. Quân tết bi dịch. Nói tốt liên minh cứ như vậy sụp đổ rồi cũng chỉ còn lại có mình. Cắn răng nghiến lời mắng một trận thất dạ bình tĩnh lại. Hừ hừ. Không có ngươi môn ta như thường có thể tiêu diệt hoàng tuyền chờ ta tiêu diệt hoàng tuyền Xem các ngươi còn ai dám theo ta đối nghịch tội ác thẩm phán nhất định chính là cái bất. Nhớ tới vĩnh biệt chiến đội tất cả nhân viên hồng danh thất xạ liền nối tiếp đi xuống chiến đấu tràn đầy lòng tin. 10 phút. 20 phút. 30 phút. Đã đến giờ. Sẵn sàng ra trận đã sớm không kịp chờ đợi ơn tết các thành viên gào khóc. Hướng vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở vọt tới. Lãnh địa diện tích quá nhỏ. Các quân đoàn khoảng thời gian rời quá gần. liền 10 phút cũng chưa tới quân tết đại quân cũng đã vây thành nguy cấp A. Không đúng là binh lâm ngoài thôn. 2.000 người quân tết quân đoàn cấp bậc đã tăng lên tới cấp 1. Lựa chọn quân đoàn kỹ năng. Là mở rộng quân đoàn sức chứa. Chỉ là cấp một kỹ năng. liền mở rộng 1.000 người. hai ngàn người tương đương với hai cái quân đoàn, nhiều người như vậy, hướng kia vừa đứng, trực tiếp đem vĩnh biệt quân đoàn kia nho nhỏ chỗ ở cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. các huynh đệ, sông lên a đều thông minh cơ linh một chút nhi, đừng để cho hoàng tuyền gần người trước hết giết người, lại hủy đá phục sinh. Đều nhớ trận chiến này nhất định phải đánh ra chúng ta ơn Tết Uy Phong tới nhìn thủ hạ các hương để gào khóc phát động công kích Nhìn lại mình một chút kia thần cấp tội áp thẩm phán kỹ năng. Thất xạ cười lạnh một tiếng, hoàng tuyền hôm nay chính là ngươi tận thế mở rộng bước chân. Thất xạ núp ở đại bộ đội ở giữa, hướng vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở phóng tới. Nhưng là... Ngay tại sắp đến hàng rào gỗ, ngay tại tức thì vọt vào vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở thời điểm dị biến nảy sinh. Nhiệt phi thường nhiệt tựa hồ, không khí đều bị đốt. Tựa hồ, cả thế giới đều bốc cháy. Một cái hỏa long, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở bên trong. liền sau đó một khắc, ầm một đóa to lớn ma cô vân tại vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở bên trong dâng lên. Quân kết các người chơi trợn tròn mắt. Ta... Hạch Hạch Bom nguyên tử sao này đang làm cái gì đây Chẳng lẽ hoàng tuyền biết rõ mình phải thua không thể nghi ngờ Tại từ hủy chỗ ở từ hủy chỗ ở có chức năng này sao ồ khe nằm Cẩn thận sóng trùng kích à, à. Tại một mảnh tiếng kêu thảm bên trong Một đạo cuồng liệt nóng bỏng sóng trùng kích Lấy vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở trung tâm làm nguyên điểm Cuốn bát phương 100 m 200m, 300m Cách này viêm long giết uy lực so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo Nhiều hơn một căn thần cấp vòng cổ Lại thêm một cách quân đoàn kỹ năng Hoàng tuyển xung quanh thuộc tính đồng loạt tăng vọt Mang đến kết quả Chính là viêm long giết uy lực tăng vọt 485 mễ tại chân long bí thuật ra chỉ xuống viêm long giết phạm vi công kích tăng vọt tới 485 trăm mễ. có một cái tính một cái. thích khách quân đoàn các người chơi. tất cả đều bị này sóng trùng kích bắn cho đến phạm vi công kích tăng vọt. lực công kích càng là tăng vọt. hai trăm sáu mươi chín ba một mảng lớn 26.000 điểm trở lên tổn thương con số bắn ra ngoài. Một mảng lớn không nhiều không ít, vừa vặn hai ngàn miêu sát miêu sát toàn bộ miêu sát một cái viên long chém qua sau. Cả thế giới, một mảnh sạch sẽ. Kia minh mông cuồn cuộn ơn tết đại quân, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Thất dạ, một mặt mộng bức. Dưới tay bọn tiểu đệ cũng là một mặt mộng bức. Gì đó cái tình huống à ta ngay cả người cũng không thấy đây. Đây không phải là kỹ năng chứ hẳn không phải là kỹ năng đi không có khả năng có như vậy kỹ năng á. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 53 chương 372 không cam lòng rãy rùa khoảng cách vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở hơn 500 mét xa một tòa tiểu thổ trên núi. Mà thiếu quân đám người đồng loạt lau một vệt mồ hôi lạnh. lau Cũng còn khá nghe tiểu bảo khuyên. Đều chạy đến trên núi rồi. Đây nếu là đứng ở dưới chân núi. Coi như đi tong rồi rời ạ. Lão đại kỹ năng này càng ngày càng cuồng bảo. Lại vài ngày nữa. Năm trăm mễ cũng không bảo hiểm rồi. Thiếu chút nữa nhi. Chỉ thiếu chút nữa con a Kia liệt diễm ngay tại phía trước ta không xa. Thiếu chút nữa nhi ta cũng tiến vào. Các ngươi nói. Quân kết người chơi bây giờ là tâm tình gì đây tâm tình gì mộng bức. Kinh khủng. Tuyệt vọng. Đủ loại tâm tình tiêu cực Ôm cuối cùng một tia hoang tưởng Cho là đây là hệ thống ra bất các người chơi Mở ra chiến đấu ghi chép sau đó Tất cả đều điên rồi Phía trên, gió gió ràng ràng viết Đây là bị viên long giết đả kích Mà này viên long giết phóng ra người Chính là hoàng tuyển À à à Không có khả năng Không có khả năng Cách này không khoa học khốn kiếp a. Vì sao lại có biến thái như vậy kỹ năng á Này còn chơi cách cầu a ô ô ô. Chúng ta như thế trêu chọc một cách như vậy biến thái a xong đời. Chàng này quân đoàn chiến chúng ta nhất định phải thua không chỉ là trận này quân đoàn chiến có được hay không. Chúng ta đã đem hoàng tuyển làm phát bực rồi. Hắn nhất định sẽ trả thù chúng ta á ô ô ô. Ta muốn thối lui ra quân đoàn ta cũng muốn cũng muốn hay. Tinh thần cứ như vậy hỏng mất. Không tan vỡ mới là lạ Cũng không thấy đến hoàng tuyền bóng người Cũng không có một lần phát động đà kích Toàn bộ quân đoàn Hai ngàn thành viên Một cái không sót tất cả đều bị dây Vẫn bị dây ra hai chục ngàn sáu cao tổn thương Loại này tuyệt vọng tựu giống với là tân thủ thôn Người mới không cẩn thận bắt gặp một cái phun liệt diễm cử long giống nhau Thất giả sắp dẫn điên lên hồng danh à, tội ác thẩm phán a rõ ràng chỉ cần một chiêu tội ác thẩm phán liền có thể giết chết hoàng tuyền nhưng là đừng nói tội ác thẩm phán rồi liền hoàng tuyền bóng người cũng không thấy a cứ như vậy bị dây rồi không diệt không hết hoàng tuyền còn chưa phải là để cho thất giả tức giận nhất tức giận nhất là khổ tâm kinh doanh vươn tép. tại hoàng tuyền một lần lại một lần dưới sự đả kích đã gặp phải bên mờ tan vỡ Nhân tộc chi nhánh cao minh đang ở mật mưu thối lui ra liên minh Thần tộc chậm chạc phủ cũng có loại ý niệm này Chính là liền ma tộc trổ sở chính bên này cũng là nhân tâm bất ổn Nếu là trận chiến này có thể tiêu diệt hoàng tuyền Bằng vào đại thắng oai Có lẽ có thể mang quân tết một lần nữa ngưng tụ Nhưng là Một chiêu viêm long giết để cho thất giả tính toán hoàn toàn trở thành trò cười Cao Minh cùng chậm chạp phủ hai tên khốn kiếp kia phỏng chừng đã cười bể bụng đi có thể đoán được. Quân Tết tức thì đi về phía tan giá. Một khi tan giá. Nghề nghiệp đơn độc quân Tết. Đừng nói vấn đỉnh thiên hạ. Có thể ở chư cường san sát vô tận chi địa miễn cưỡng tử về cũng là không tệ rồi. Nghĩ tới đây hết thầy thất dạ liền vô cùng phẫn nộ. Hoàng tuyển đều là ngươi đều là ngươi ta nhất định muốn giết ngươi gầm thét. Mới vừa đi ra sống lại điểm thất dạ, Một lần nữa sửa sang lại đội ngũ Chuẩn bị hướng vĩnh biệt quân đoàn phát động đợt thứ hai tấn công Nhưng là Đoàn trưởng không đánh lại kia viêm long giết quá biến thái rồi Chúng ta căn bản là không có hy vọng Đúng vậy thất dạ tỉnh lại đi đối mặt như vậy Hoàng Tuyền nhận thua không mất mặt Kẻ ngu mới theo Hoàng Tuyền chết đập đây Đầu hàng đi dù sao bại bởi hoàng tuyển cũng không phải lần một lần hai rồi Cũng không kém lần này phải đi chính ngươi đi Chúng ta không cùng ngươi chịu chết chúng bản xa lánh Không người nào có thể dùng Thất dạ lâm vào tuyệt vọng Nhưng ngay tại thất dạ tuyệt vọng thời điểm có người đứng ra trưởng lão đoàn ngầm đại nhân đứng dậy Mọi người không nên hốt hoảng Mọi người hãy nghe ta nói Này viêm long giết xác thực rất biến thái, mọi người sợ hãi, đây cũng là có thể lý giải. Nhưng là, mọi người suy nghĩ một chút. Lợi hại như vậy kỹ năng, không có khả năng không có hạn chế chứ số lần kỹ năng này nhất định là có lần số hạn chế kiên trì chỉ cần chúng ta kiên trì tiếp. Hao hết sạch hoàng tuyền lá bài tẩy. Đến lúc đó, hai chúng ta ngàn người chen nhau lên. Nhất định có thể tiêu diệt hoàng tuyền chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt hoàng tuyền Này vô tận chi địa Còn có ai dám theo chúng ta gọi nhịp trận này quân đoàn chiến Chúng ta nhất định phải thắng Cũng nhất định sẽ thắng Nhất định cuồng loạn gầm to Này gầm to có tác dụng Những thứ kia la hét muốn đầu hàng người chơi không lên tiếng Đác lâm vào tuyệt vọng thất dạ khôi phục tỉnh táo Đúng nhất định là như vậy Tội ác thẩm phán là thần cấp kỹ năng. Đã cầu cấp rồi. Mỗi ngày chỉ có thể dùng 9 lần. Như vậy. Này viêm long dếp khẳng định cũng là như vậy. Không không đúng lần trước quân đoàn tranh bá thi đấu. Hoàng tuyển còn không có kỹ năng này. Kỹ năng này nhất định là hắn mới vừa nắm giữ không bao lâu. Coi như là 4 lần phòng luyện công. Cũng không nhanh như vậy thăng cấp. Nhiều lắm là level 7. Nhiều lắm là có thể sử dụng bảy lần nghĩ tới đây Thất giả nhất thời tràn đầy hy vọng Vì vậy Tập hợp lại Thất giả mang theo ơn Tết Đại Bộ Đội Lại lần nữa hướng vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở phát động công kích. Lần này họp thông minh Như ông vỡ tổ sông lên đó chính là tại tìm chết Phân binh Nhưng cũng không dám phân quá nhiều Nhân số ít rồi Đối với hoàng tuyển căn bản là không tạo được uy hiếp. Căn bản là cám dỗ không ra hoàng tuyển viêm long giết. Cũng vì vậy. Thất giả đem này 2.000 người chơi. Chia làm bốn làn sóng. Mỗi sóng 500 người. Từng nhóm lần. Hướng vĩnh biệt quân đoàn chỗ ở phát động công kích. Đợt thứ nhất vượt qua hàng rào. ầm viêm long giết cuốn bát phương. Đợt thứ nhất đều bị diệt. Theo sát phía sau. Đợt thứ hai, vượt qua hàng rào. Âm lại một nhớ viêm long giết, Lại vừa là đều bị diệt. Đợt thứ ba. Thứ tư sóng. Quên tét lại lần nữa đoàn diệt. Thất xả nhưng một mặt chấn định. Bốn lần rồi, đã bốn lần rồi. Không cộng thêm vòng thứ nhất một lần kia, đã năm lần rồi. Lại tới một vòng, lại tới một vòng khẳng định có thể hao hết hoàng tuyền đại chiêu. Đến lúc đó... Hừ hừ cười lạnh một tiếng thất giả mang theo đại bộ đội, lại lần nữa phát động công kích Vẫn là từng nhóm lần tấn công. Vẫn là phân chia bốn làn sóng. Đợt thứ nhất, âm toàn diệt. Đợt thứ hai, âm toàn diệt. Bảy lần rồi bảy lần rồi hoàng tuyền đã không có đại chiêu đè nén trong lòng mừng như điên. Thất giả rất là cẩn thận dựa theo nguyên bản kế hoạch tiếp tục phái phân đội đà kích Nay cẩn thận cứu thất dạ một mạng. Tại thất dạ không thể tin nhìn soi mói. Ẩm đợt thứ ba kia 500 người mới vừa vượt qua hàng rào, liền đưa tới liệt diễm oanh kích. Thiêu đốt. Cả vùng đều tại thiêu đốt. Rõ ràng là nóng bỏng không gì sánh được hỏa diễm. Thất dạ nhưng cảm thấy toàn thân phát rét. Làm sao có thể làm sao có thể chẳng lẽ đã bát cấp rồi hả, cắn răng một cái. Thứ tư sóng lên vì vậy Kiên trì đến cùng. Thứ tư sóng đại quân, xông tới. Ầm liệt diễm, vẫn là liệt diễm, khắp nơi liệt diễm thứ tư sóng toàn diệt. Nhìn kia bị liệt diễm thiêu đốt quá lớn mà. Nhìn kia phẳng như viến cổ hung thú bình thường chỗ ở. Phúc thất dạ một cái lão huyết, phun ra ngoài.